vẻ đẹp. Gấu và sói ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Cạnh đó có một chị bướm đang bay lượn. Chị bay từ cây này sang cây khác. Nhìn thấy chị bướm, bác gấu đưa mắt ngắm nghiếc. "Xem kìa." Bác nói với anh sói, "Tuyệt diệu làm sao." "Ở đâu?" Sói hỏi. "Đấy kìa, trên cành cây, ngay trên đầu anh đấy." Một chị bướm. Biết bao nhiêu vẻ đẹp trên thân hình chị. Trên thân hình chị bướm ấy à. Sói cười mỉa. Anh không thích chị bướm ấy ư? Bác gấu ngạc nhiên. Có cái gì hay ho trong con bướm ấy nào? Khỏi nói. Bác gấu cải lại, anh xem kìa. Chị ấy bay lượn mới nhẹ nhàng uyển chuyển làm sao. Những nét hoa trên đôi cánh đẹp đẽ làm sao. Thật là tuyệt vời. Uyển chuyển ư? Nét hoa ư? Tôi chẳng thấy một cái gì gọi là hay ho cả. Nhưng không có, nhưng gì cả. Cách đây không lâu, tôi nhìn thấy một con cừu non mũn mĩm. Chà, toàn là thịt. Sói nói, hai mắt sáng trực lên, đấy mới thật là đẹp. A. Bác Cẩu nói, vẻ chán chường, thiết tưởng tôi đã hiểu anh.